Chào mừng các bạn quay lại với Lisa Ranghi, kênh Audio Nhà Nguyễn. Bộ truyện mình muốn giới thiệu tới các bạn lần này là một tác phẩm nữa của tác giả của Lộ Phi Hương và cũng đã được dựng thành phim với diễn viên chính là Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba. Dự định sẽ khởi chiếu vào năm 2022. Đây là một trong những bộ truyện mà mình đánh giá là ngược con ruột tơi tả nhất của má cũ nhà mình. Khuyến kháo mọi người nên chuẩn bị tâm lý ăn hành trước khi nghe. Bây giờ mình xin được giới thiệu nội dung bộ truyện nha. Tên truyện: Ngự giao ký. Tác giả: Cổ Lộ Phi Hư. Chuyển ngữ: Johnny Chung. Người đọc: Ly Sa Nghi. Giới thiệu nội dung. Trương Ý vốn là giao nhân dưới biển sâu, bị công chúa bắt lên bờ làm nô lệ. Công chúa yêu cầu ngự yêu khóc phải thuần phục giao nhân. Bắt giao nhân mở miệng nói chuyện. đuôi cá phải hóa thành đôi chân và trái tim một lòng không bao giờ phản nghịch. Kỷ Vân Hoa là một người yêu sư có sức mạnh đặc biệt. Nhưng chính vì sức mạnh đặc biệt này mà cô cũng bị cốt chủ của ngự yêu cất, bề ngoài là sủng ái, nhưng thực chất lại là giam cầm lợi dụng. Một người một yêu gặp nhau, cùng chung chí hướng, muốn thoát thân khỏi xiềng xích trói buộc rồi dần nảy sinh tình cảm. Nàng chiếu cố cha chàng cảm động mà hy sinh vì nàng. Thế nhưng, người và yêu đâu có dễ bên nhau. Chàng là cố ý đến cứu ta sao? Không phải, ta là tới báo thù. Nào, mời các bạn cùng nghe phần 1 của bộ truyện Ngự Dao Ký nha. Ngự yêu, Ngự Dao Ký. Tiết tử và mùa đông, trời thường tối nhanh hơn. Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ lẳng lặng lẽ buông xuống. Ánh sáng màu cam luồn trên khung giấy đặc chế, giống như phát ra thiêng quang, nhưng trong phòng cơ hộ không có chút ánh sáng, nếu như không phải nhờ ngọn nến leo lét nhỏ tự hạt đậu kia. Người bên trong tấm chăn mỏng khẽ động, hừ hừ một tiếng rồi thức giấc. Nàng nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. A, trời tối rồi, nên dậy thôi. Nàng ngáp một cái, xoay người ngồi dậy. Ngồi trước gương chải đầu tóc xong, Nàng đứng bên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn vật nắng đang dần khuất dạng ở ngoài kia. Đôi mày khẽ nhíu, ngón tay nhẹ nhàng vươn ra, khẽ một tiếng, nàng đẩy thanh chằng cửa sổ. Cả người đứng tựa vào vách tường, vươn tay chạm vào vật nắng tàn đang lùi về phía tây trên nền trời. Ngay lúc này, đôi bàn tay vốn đã kề cò của nàng, dường như bị ánh mặt trời thiêu cháy da thịt, trong phút chốc hình như lộ ra xương trắng đáng sợ. Mặc kia ánh nắng trời đi, da thịt lại vẹn nguyên như lúc đầu. Kỷ Vân Hòa xoa xoa tay, nhìn bàn tay gầy cò của mình lộ dưới ánh mặt trời, siết chặt tay. "Giả chết ta rồi." Vừa dứt lời, liền thấy ở lầu dưới, bên ngoài tiểu viện, một nha hoàn chậm rãi xách hộp thức ăn đi tới. Nàng thu tay, nhưng không đóng cửa sổ lại. Hôm nay trời công trời tuyết, nhưng vẫn có gió lạnh thổi đến, gió lùa vào phòng. Nàng cũng không cảm thấy lạnh, chỉ tựa người vào tường nhìn ngắm sông núi ở xa xa. Nàng thở ra một ngụm khí trắng. Xem ra tối nay sẽ có tuyết, chắc phải ủ một bầu rượu uống thôi. Giờ một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra một cách thô lỗ. Bên ngoài, ánh tịch dương đang chìm vào đường chân trời, cả căn phòng rất nhanh liền trở nên tăm tối hơn. Nhà hoàn vừa rồi, tên là Giang Viên Nghi, tay xách hộp thức ăn.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 Đưa mắt đánh giá nàng ta Nghe rõ nàng ta mắng mình Nhưng cũng không tức giận Trên môi còn treo ý cười Như có như không Ngày đứt lớn như vậy Ai nấy đồ ăn ăn ổn ổn ở trong nhà Vậy mà ta còn phải đếm đưa cơm cho ngươi Giàn viên nhiên vừa án thang Vừa đem cơm bầy biện xong Ngoài ảnh đầu lại Nhìn thấy kỵ vân hòa vẫn đang đứng bên cửa sổ mở toan Nhất thời lòng mày đều dần ngược lên Ta nói chuyện với ngươi Ngươi không nghe thấy sao Nghe thấy rồi. Kỵ Vân Hòa còng mắt cười nhìn nàng không hề giống như đang đối mặt với một nhà đầu tính khí nóng nảy liên tục của ử trách mà giống như đang thưởng thức một cảnh đẹp hiếm có. Người tiếp tục đi. Thấy Kỵ Vân Hòa phản ứng như vậy dàn viên nghiêng lập tức độ khí sung thiệt. Đặt cái bát trên tay xuống bước hai bước dài đến bên cửa sổ vườn tay muốn đóng cửa sổ lại. Những lúc nàng ta sắp đem cửa sổ đóng lại một cánh tay từ phía dưới đưa lên, chậm chậm chống đỡ khung cửa sổ. Cư nhiên là kẻ bệnh tật ốm yếu Kỷ Vân Hoa kia, vươn tay chặn cửa sổ, không cho nàng ta đóng lại. Giang Vi Nghiên quay đầu, phẫn nộ nhìn Kỷ Vân Hoa, mà nàng lại cứ như cũ, giữ bộ dạng cười như không cười. Ta muốn hóng gió, hóng mát một chút, nghĩ ngày hôm nay thôi. Nàng còn chưa dứt lời, Giang Vi Nghiên đập mạnh một phát lên tay nàng. Ai thằng quan tâm ngươi? Kỷ Văn Hòa nhìn mu bàn tay bị đánh đỏ lên, đôi mắt khẽ nheo lại. Giang Vi Nghiên đóng cửa sổ lại, xoay người đi vào trong. Con tự mình ăn đi, ăn xong rồi thì. Không đợi Giang Vi Nghiên nói xong, Kỷ Văn Hòa liền bắt lấy cổ tay nàng ta. Giang Vi Nghiên nhất thời khó hiểu, xoay đầu trừng mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhưng lời còn chưa kịp nói khỏi miệng, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi. Không biết bị đẩy thế nào, đầu va vào, vào cửa sổ vừa khép lại, trầm một tiếng, đèn đó lần nữa mở ra. Gió lạnh bên ngoài quét vào mặt nàng ta, Giang Vi Nghiên nửa người bị lộ ra bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn dựa vào tay Kỷ Vân Hoa đang giữ vạt áo nàng, cho nàng ta một điểm tựa, mới không khiến nàng ta từ tầng 3 ngã xuống. Sắc mặt của Giang Vi Nghiên tái xanh đi một nửa, âm thanh lập tức run rẩy. Ngươi làm gì đó? Ngươi bút bu... không? Cứ đừng buông ta. Kỷ Vân Hoa một tay giữ lấy nàng ta, một tay lau lau tầng mồ hôi bỗng rỉ ra trên trán, lại ho khan hai tiếng, thở dài nói. <cười> Chó cục là không được như xưa nữa rồi, động tác đơn giản như vậy đã thấy mệt đến tim đập tay run rồi. Dàn Viên nghe nghe xong, lập tức sợ hãi, bắt lấy cổ tay Kỷ Vân Hoa. "Đừng, đừng, đừng đừng trốn." Kỷ Văn Hòa cười nói: "Ai thèm quan tâm ngươi? Đang làm như muốn buông tay." Giang Vi Nghiên bị dọa đến thét chói tai, nhưng sau khi nàng ta thét lên, lại cảm thấy một cỗ lực đạo đem nàng kéo lên. Hai mắt nhắm chặt của nàng ta mở ra, nhìn thấy Kỷ Văn Hòa thực sự đã kéo mình lại. Nàng ta vội vàng đứng vào bên trong phòng, đưa mắt nhìn về phía sau. Bên ngoài, gió lạnh đang mạnh liệt thổi vào, mặt trời đã xuống núi. không còn nửa phần độ ấm. Ngài ta suýt nữa đã từ nơi này nhảy hất xuống. Giang Viên Nghiên quay đầu, vừa vặn bắt gặp Kỷ Vân Hoa đang cười vô cùng chướng mắt. "Bị bắt na, có cảm giác thế nào?" Kỷ Vân Hoa hỏi. Sau khi thoát chết, cơn tức giận bị triêu chọc, thoáng chốc lớn ắt sợ hãi. Giang Viên Nghiên, từ nhỏ đã tạo qua vỏ thuật công pháp, trong lòng không phục, chỉ nói mới rồi Kỷ Vân Hoa chẳng quá là thừa dịp.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 Nhưng gia viên Nghiên ở nơi này nhiều ngày như vậy, không nói đến văn uyển, thậm chí cả Đảo Hộ Tâm, vị đại nhân trong phủ cũng chưa từng lui đến một lần. Nàng nghĩ, để chẳng qua chỉ là một nữ tử bị lạnh nhạt, sẽ nhanh chóng bệnh chết, đến một cái danh phận cũng chưa từng có, có gì mà chọc vào sẽ không yên chứ. Gia viên Nghiên từ nhỏ đến lớn đều được cả nhà cưng chiều, nếu không phải gia đình sa cơ, nàng há phải nhờ đến cô cô đưa vào phủ là một nha hoàn. đến tận bi chợ, điều này vẫn khiến nàng cảm thấy bị châm chọc. Càng nghĩ càng giận, Giang Viên Nhi nhấc tay muốn bạc tai Kỷ Vân Hoa. Ngươi thì tính là thứ gì chứ? Nàng ta lớn tiếng mắng. Nhưng cái tát này chưa rơi xuống mặt Kỷ Vân Hoa, đến nửa đường, tay nàng ta đã bị người khác bắt lấy. Đó không phải lực đạo của nữ tử. Giang Viên Nhi vừa ngoảnh đầu, chỉ thấy người tới mặc xi mi màu xanh, khoác bên ngoài là một chiếc hắc bào, sắc lam trong đôi đồng tử kia tựa như khối băng lạnh. "Đây, đây là." Giang Vi Nghi nhận ra người này, nhất thời bị dọa đến cả người phát run, không đời nào tác nghiệp hành lễ, bàn tay kia nãy bắt cổ tay nàng ta, đã tấm lấy cổ nàng. Giang Vi Nghi chỉ kịp nghe giọng nói lạnh băng của y, chứa đầy nộ khí, tựa như lưỡi dao bằng băng, có thể đẹo thịt róc xương. "Ngươi là thứ gì?"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 Ta đóng cửa sổ lại, các người màu màu đến nàng ta kéo lên, gã này không nhìn thấy gì đâu. Người dám ở trước mặt chủ nhân nói những lời này, có lẽ chỉ có nữ tử trong căn phòng này thôi. Ké một tiếng, cửa sổ tầng 3 thực sự được đóng lại. Ngăn cách với gió lạnh bên ngoài, Kỷ Văn Hoạt quay đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của nàng tự trước mặt nàng. Nàng lùi một bước, nghiêng người, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Trừng ý Tính khí hiện tại của ngươi trở nên quá không tốt. Qua đây ăn cơm đi. Hai người bọn họ nói chuyện giống như ông nói gà, bà nói vịt, không ăn khớp với nhau. Chuẩn ý đi tới bên bàn, lần nữa đem đồ ăn chưa dọn xong bày ra. Y đem bát đũa đưa cho nàng. Kỷ Văn Hòa vẫn không cử động, chỉ trầm mặt nhìn chằm chằm y, dường như rất lâu mới nói. Ngươi để ta đi đi, trước đây ta bị giam đủ rồi. Trần Ý đặt đũa lên trên miệng chén, âm thanh khét khẽ khẹ vang lên, nhưng trong căn phòng cô tịch này lại vang vọng tiếng động tĩnh tâm. Nàng thở dài một hơi. Người giữ ta lại làm gì chứ? Mạng này của ta cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Người để cho ta ra ngoài nhìn tuyết, ngắm chăng, thưởng thức những bông hoa xuân đua nở khoe sắc. Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể gắng gượng qua những cơn mưa mùa hạ. Ta muốn tận hưởng vài ngày tháng tự do. Kỷ Vân Hoa trợn ý xoay người, đôi mắt lam băng dường như không có tí cảm xúc, lại giống như ẩn chứa thiên ngôn và ngữ. Nàng nếu như có bản lĩnh, giết ta lần nữa, sau đó trời biết. Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Cuối cùng, vẫn là nàng bật cười. "Ngươi nếu nói lời này 6 năm trước, tối nay chắc chắn ta có thể trời đi." Nghe nàng bình thản như vậy nói ra những lời đó,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 Kỳ vân hòa rủ mắt, đã không còn là sáu năm trước. Nàng cười khẽ, người đã trở thành một đại yêu quái lợi hại, mà ta từ một người yêu sư biến thành phế nhất. Trường ý, trong giọng nói của nàng có chút trào phúng, khiến cho y miếm chặt khóe môi. Bây giờ, chúng ta và sáu năm trước, hoàn toàn đã hóa ngược lại rồi. Kẻ cầm tù và tù nhất, vừa vặn đổi chỗ cho nhau. Chương 1. Giao nhân Sáu năm trước, bên ngoài ngự yêu cốc Kỷ vân hòa nhận hàng từ tay cả thái giám Kiêu ngạo vào thời điểm tiết trời tháng ba đẹp nhất Thảm hoa dài hủ tình, phù khắc núi ngoài cốc Hương hoa dịu dịu thơm ngát Thái giám trước mặt thao thao bất tuyệt Bằng chất dòng thề thế Khiến nàng cảm thấy trong lòng vô cùng buồn phiền Ngựa cả hóa này khiến chủ tử ta hào tổn Rất nhiều thời gian và công sức mới bắt được Cho ngươi thời gian 3 tháng, huấn luyện nó cho thật tốt, đừng để lần sau bọn ta quay lại vẫn phải dùng cái trường vừa to vừa chán lệ phụ chú này, vận chuyển rất phiền phức mà nhìn thấy cũng bực mình. Phụ trách giao dịch với gã thái giám ngạo mạn này là trợ thủ đắc lực của Kỷ Văn Hòa, cô hiểu tinh, thiếu niên này miệng lưỡi như được bôi dầu, trơ trâu vô cùng. Khán cười hì hì đáp lại thái giám. "Công công, ngài yên tâm đi." Ngự yêu cốc chúng tôi mấy chục năm nay, thần phục không biết bao nhiêu yêu quái, cho dù trong trương là yêu quái gì đi nữa, chỉ cần đưa tới nơi này, đảm bảo với ngài, lúc trở về điện ngoan ngoãn phục tùng, tuyệt đối không dám cãi lời. Ừm, uhm, chớ khinh thường, chú ý một chút, người cá này không hề tầm thường đâu. Chúng tôi biết, đây chính là việc thuận đức công chúa giao xuống, ngự yêu cốc tuyệt đối sẽ dốc hết sức thần phục yêu quái này. lúc quay về, nhân định sẽ khiến cho Trương Công Công ngài nở mày nở mặt. Cậu hiểu tình rất là ứng phó với loại người này, hắn nói chuyện dễ nghe, Trương Công Công cũng tỏ vẻ hài lòng. Kỷ Văn Hòa nghe bọn họ nói chuyện, cất bước đi đến bên cạnh xe ngựa. Sau xe, bộ một cái rừng lớn, cao cỡ nửa người, toàn bộ là màu đen đặc quánh, bên dưới quấn đầy xích sắt nặng nề, phía trên dán tầng tầng lớp lớp phù chú. Nàng vung tay cầm lấy một lá bùa, vừa nhìn thấy chú văn trên phù chú, đôi mày khẽ nhíu lại, tiện tay gỡ lá bùa xuống. Khoảnh khắc lá bùa vừa gỡ xuống, chỉ nghe a một tiếng, âm thanh từ trong chiếc trân đàn nề vang dội, xích sắt mảnh liệt vang co và chạm với rương phát ra tiếng leng keng không ngừng. Ánh mắt Kỷ Vân Hoa ngưng trọng, yêu quái này nhất định rất lợi hại. Dán nhiều phù chú như vậy, nàng chỉ gỡ xuống một tấm Nó ngay lập tức nhận ra được. Cùng lúc đó, chấn động trong rừng làm cho con ngựa giật mình, ngựa hí một tiếng, quật móng guốc chạy. Ngay lập tức, phu xe kéo xe dừng lại, áp chế một hồi mới khiến ngựa ổn định. Trương Công Công quay đầu. "Ai cha, ngươi cẩn thận chút được không? Đã báo con yêu quái này lợi hại vô cùng đó." Ông ta vừa nói, vừa lùi lại mấy bước. "Ngươi là ai?" Không biết thì đừng có động vào, mau đem lá bùa dán trở lại, cẩn thận ta hỏi tội người đấy." Cù Hiểu Tinh vội vàng cười xoa. "Đó là chúng tôi. Chu Sa Phù và Lô Đình Lịch chú bế ngủ chắc, phong yêu lực là thổ bút của đại quốc sư." Kỷ Vân Hòa các ngang lời Cù Hiểu Tinh, ánh mắt nhìn lá bùa trong tay có chút đùa cợt, nhưng khi quét mắt sang cả Thái giám, ánh mắt sắc bén lạ thường. Ngón tay nàng khẽ động Chùi xà phù vàng trong tay, lập tức lao đi như tên bắn, chuẩn xác dần nghe cổ hồng Trương Công Công. Chỉ thấy Trương Công Công kia, hai mắt trợn ngược, cưng mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được. Trương Công Công lập tức kinh hãi, dùng tay gỡ bùi chú trên cổ ra, nhưng ngón tay vừa di chuyển, đó lập tức dính sát trở lại. Đáy mắt gà thai giám thêm bảy phần hoảng sợ, Cung Hoảng nhìn chằm chằm Kỷ Văn Hòa, tay chỉ vào nàng, nhưng miệng vẫn không phát ra âm thanh nào. Thang thở lầm bầm ồn ào cả nửa ngày trời. Kỷ Văn Hòa vội vội tay, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Nàng ném một ánh nhìn ra sau lưng mấy gã hán tử to khỏe. Một người lập tức tiến lên kéo xe ngựa, đội thị vệ cũng đều khẩn trương đặt tay lên cán đao. Người yêu cốt chúng tôi đã nhận xe ngựa này 3 tháng sau đến đón yêu quái trong rừng. Chúng tôi đảm bảo nó sẽ ngoan ngoãn. Việc bảo đảm vận chuyển yêu quái đến đi an toàn chẳng phải chuyện các ngươi nên làm sao? Bây giờ yêu quái đã đến người yêu cấp, nên để chúng tôi tiếp quản. Các người dàn trận thế này là không muốn để bọn ta thuần yếu sắt. Kỷ Văn Hòa chầm chậm nhìn bọn thị vệ. Các ngươi là nghe lệnh thuần đức công chúa hay muốn ở đây giúp thái giám này ra mặt? Kỷ Văn Hòa vừa nói ra lời này, Các thị vệ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lùi xuống. Mấy cả hắn tử lúc này mới đẩy phu xe xuống ngựa, vắt ngửa vào trong ngự yêu cất. Đợi xe ngựa bị nhấc đi rồi, Kỷ Văn Hòa liếc gạt thái giám một cái. "Ta không hiểu bố chú, chỉ biết dán, không biết giải, tự trở về tìm đại quốc sư đi." Nói xong, nàng khoác tay áo, xoay người vào cốc. Cố Hiểu Tinh vội vàng cười xoa, giải thích với thái giám Đó là người yêu sư của chúng tôi, hơi nóng tính, nhưng bà về ngữ yêu thuật, là người yêu sư vô cùng lợi hại ở trong cốc, công công đừng tức giận. Hai. Chú này ta cũng không có biện pháp, ta pháp lực thấp, không so được với nàng ta. Ngài chịu khổ e rằng thật đúng là chỉ còn cách trở về tiên đại quốc sư giúp đỡ. Cố Hiểu Tinh. Kỷ Vân Hòa ở phía trước gọi một tiếng, Cố Hiểu Tinh vội vàng đáp lời, không cùng Thái Dương nói chuyện nữa.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 Hắn chỉ cần nói với Thần Đức công chúa hai câu là được rồi, ta không cần phí sức lấy lòng đâu." Kỷ Vân Hòa thong minh đáp lại. "Cho nên, hay là ngươi đến nói cho hắn cách gỡ la bùa đó đi, chèn ép người ta đến đường cùng, không chừng lực cách thâm thù đại hận." Kỷ Vân Hòa liếc hắn một cái. "Cô hiểu tinh, chúng ta muốn lấy lòng chính là chủ tử của bọn họ, không phải bọn họ, mà muốn lấy lòng chủ tử của bọn họ, chính là đem yêu quái thần dựng tốt không cần làm bất cứ điều gì khác. Nàng vừa dứt lời, cô hiểu tình lại thở dài. Ngài nói cũng có đạo lý. Cũng trách. Thế đạo ngày nay, đối với giới ngự yêu chúng ta quá bất công. Ngài nói 50 năm trước, đại quốc sư kia còn chưa điều chế ra loại độc dược đặc biệt đối phó với tộc ngự yêu. Chúng ta uy phong lẫm liệt, hồn mưa gọi gió sai khiến yêu quái. Làm sao có thể nghĩ đến 50 năm sau để tìm hiểu tình. Lại sa sút đến mức này, ngay cả bọn thái giám trong cung cũng có thể lớn tiếng hong hách với chúng ta. Được rồi, nó giống như 50 năm trước người đã ra đời vậy. Kỳ Vân Hòa trách hắn, vừa dứt lời, hai người đã đi tới cộng của ngự y cốc, cửa lớn rộng mở, trong cốc là một mảnh sương mù giăng kín, nàng chuyển tay tai. Hôm nay người cá được đưa đến đây, e rằng lai dịch không nhỏ, chúng ta đến địa lao mở rương. Cô hiểu tình cờ đầu nói phải. Trong ngục tối của Ngự Yêu Cốc, cột sắt trên lồng giam khắc chằng chịt chú văn phong ấn rất mạnh của quái thú. Trừng thép đen được đưa đến phòng giam lớn nhất, có một xích sắt móc ở trên đỉnh trừng. Ngự Yêu sư đem nó móc với xích sắt dài trên xà nhà. Chú văn bốn phía thoáng chốc sáng lên. Trừng khóa yêu này vốn là vật do Ngự Yêu Cốc chế tạo, phần tiền cho các quan chức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 chánh cho khi mở nắp trước, yêu quái tiếp xúc với bên ngoài, kích động làm người yêu sư bị thức. Móc nối vừa được liên kết, người yêu sư dùng chìa khóa cắm vào lỗ khóa ẩn giấu trên trăng. Vừa nghe két một tiếng, trong rừng liên tiếp truyền tới tiếng ầm ầm ầm cùng với những rung lắc dữ dội. Người yêu sư còn chưa kịp lấy chìa khóa ra, đột nhiên, trường thép phủ đầy bù chước bị đánh vỡ từ bên trong. Mạnh vùng vang ra khắp nơi. cơ mảnh tan thành bụi, biến mất vào không khí, một chiếc đu cá to lớn lộ ra. Kỳ Vân Hòa đứng bên ngoài phòng giam, một tiếng cẩn thận, còn chưa kịp kêu lên, chỉ cảm thấy trong ngục nổi lên một trận gió yếu. Chiếc đu cá khổng lồ hai màu trắng xanh, chuyển động tựa như chiếc quạt gió. Cá ngư yêu sư mở trường ở bên trong, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, phun máu tại chỗ. Nàng âm lấy đầu cô hiểu tin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 vảy cá từng tầng lớp lớp tự như sắp thành hình đóa hoa sen khổng lồ mà càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là khuôn mặt của người cá này. Tộc người cá từ trước đến giờ dung mạo đều xinh đẹp, chỉ là cái văn hóa chứ từng nghĩ đến là có một gương mặt xinh đẹp như y, mang một vẻ đẹp kinh động lòng người, thậm chí là cuốn cả hô hấp. Đây, cương nhiên là một mỹ nam ngư. Chương 2: Ngự yêu cách người cá vốn âm nhu, đa số đều là thư tính, mỹ nhân ngư, hùng tính mỹ nam ngư, thật sự rất hiếm gặp, mà cho dù có cũng là bởi vì yêu khí quá mạnh, có cơ thể thuần phục, hoặc là lúc còn nhỏ đã bị bắt đến người yêu cất rồi. Thuận đứa công chúa lần này, hẳn là phải bỏ ra không ít công sức. Kỷ Văn Hòa đang nghĩ như thế, chợt nhìn thấy người cá nâng chiếc đuôi dài lên, lần nữa quét ngang mặt đất, sức mạnh tựa như sức của ngàn binh. Lần này, tất cả mọi người đều nằm trong đòn công kích của y. Năng năng trên mặt đất cũng tránh không khỏi, chỉ có thể vận khí trong tay, tạo thành một cách giới che chắn trước người. Kỷ Văn Hòa cảm nhận được một trận cuồng phong vô vụ nổi lên, do đòn công kích ma sát với cách giới của nàng, gây ra một tiếng động cực lớn. Cố Hữu Tình đang nằm chạp trên mặt đất, bịt chặt hai tay, liên tục kinh hô.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 đã vượt qua rất xa so với yêu lực yêu quái mà nàng biết rồi. Thậm chí, chưa từng có yêu quái nào bị Hắc Thạch Huyền Thiết phong ấn yêu lực còn có thể dùng yêu lực làm bị thương người khác như ít. Bên sườn dậy lên cảm giác đau đớn, nàng đưa mắt nhìn người cá trong ngục, khẽ nhíu mắt nhìn. Bàn tay cầm chặt chu kiếm đeo bên hông. Kỳ thực, hôm nay có người yêu sư có mặt ở chỗ này, ngoài trừ cô hiểu tinh Nàng cũng không muốn cố ai hết. Chỉ là nếu cứ tùy tiện mà mặc người khác làm can, chính nàng và cô hiểu Tinh cũng sẽ không tốt lành gì. Nhưng nàng ở bên này, chỉ vừa có một động tác, người cả trong địa lao lập tức chuyển tầm mắt sang, nhìn chằm chằm vào nàng. Bốn mắt chạm nhau, khí văn hòa chỉ thấy màu lam băng kỳ lạ trong đôi mắt ấy, giống như hàng băng ngoài biển khơi, khí lạnh thấu xương, ánh nhìn nghi nghi đầy sát khí. khiến cho người ta phải trùng mình trung sợ. Ánh mắt giao nhau, nàng trùng mình một cái, chỉ nói hôm nay nếu không dùng chút công phu, e rằng thật sự không thể trấn áp được yêu quái này mất. Cái đuôi của người cá chậm chậm nâng lên, quả nhiên muốn tỏ ý cái khó dễ đây mà. Một mũi tên vàng đột nhiên bay đến từ một lối vào khác bên phải địa lộc, xuyên qua khe hở của hắc thạch huyền thiết lao vào phòng. Suốt một tiếng Muội Tần trực tiếp xuyên thấu vào đuôi y, hồng hằng cánh thẳng và bất tường phía phía sau. Dưới đuôi mũi tên dài mang theo một cái xích sắt. Lúc muội Tần xuyên qua đuôi người cá, xích sắt bị pháp thuật khống chế, tự như dây leo nhanh chóng quấn quanh đuôi y, bò dần lên trên. Đem đuôi y khóa chặt, không thể cử động được nữa. Chỉ nghe người cá kia rên hừ một tiếng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, giống như vô cùng đau đớn. Nhưng mà hào quang trong mắt y tuyệt không có nửa phần yếu thế y ra sức dày hí dụa đuôi cá bị xích sắc khóa chặt vết thương theo đó mà nứt vào máu tươi như thác rơi xuống. Cùng lúc đó ở hướng mũi tên bay ra truyền đến một dòng nam tử trầm thấp, quát mắng Nằm hết ở đấy làm gì bảo đứng lên kết trận cho ta Kỵ Vân Hòa quay đầu nhìn buồn bàn tay đang siết chặt chưa kiếm ra. Cô hiểu tính Nàng gọi kẻ hái đang nằm trạp trên mặt đất, toàn thân trung trĩ không thôi một tiếng. Dậy đi, nơi này không có chuyện của chúng ta nữa, đi thôi. Cô hiểu tin lúc này mới trung trĩ ngẩn đầu lên. Không, không có chuyện gì nữa rồi hả? Hắn nhòi người sang bên cạnh xinh xét một chút, thấy bên phải địa lao. Người kia đã đến, thở vào nhẹ nhẫm. Ai, thiếu có chủ tới rồi. Nàng nghe thấy giọng điều cảm thắng này của hắn. khẽ nhíu mắt lại, nghiêng mắt nhìn hắn hỏi. "Thế nào, ta nghe ý tứ này của ngươi, ngươi cảm thấy hôm nay ta không bảo hộ được ngươi ư?" Cố Hiểu Tình là một thiếu niên thông minh, lập tức cười với nạc. "Tạ hộ pháp sao ngươi lại nói như vậy, ngươi có bạn lớn lớn, tất nhiên sẽ bảo vệ được ta. Ta đây còn phải vui vì là cảm thấy thiếu câu chủ đến rồi, mà là có hắn chống đỡ, ngươi sẽ tiết kiệm được một ít sức lực." Ta lúc nào cũng đứng về phía người hết, ngươi cứ yên tâm." Kỷ Vân Hoa thu hồi ánh nhìn, liếc qua người cá trong địa là một cái, lúc này chỉ thấy cơ quan trong phòng đã bị mở ra, hai đao móc sắt từ phía sau lưng bất tường bắn ra, xuyên qua xương tỳ bà của y. Thỉnh thoảng, trên móc sắt còn có sét đánh, khiến cho người cá trong nội thống cổ, không còn lòng dạ nào mà vận chuyển yêu lực. Y đầu đấn trên rỉ, trong khi bên ngoài các ngự yêu bắt đầu tụng kinh văn, kết trận ép xuống. Bên trong địa lao, quang quang nổi lên bốn phía, các thảy đá huyền thiết cùng nhau phát ra ánh sáng, làm toàn bộ địa lao phức chất trở nên chói mắt. Người cá kia ngoài đầu đắng run rẩy cũng không còn bất kỳ sức lực phản kháng lại. "Đi thôi." Kỷ Vân Hòa gọi cô hiểu tình một tiếng, cất bước đi theo thông đạo bên trái ra ngoài. Khi đi qua chỗ rẽ của thông đạo, Nàng lâu đãng chuyển mắt, vừa vặn nhìn thấy thiếu cốc chủ Lâm Hạo Thanh vừa cùng người khác bàn bạc bà công việc, đờ mắt nhìn theo hướng đàn trời đi. Nàng một bước cũng không dừng lại, cứ như thể không nhìn thấy hắn mà bước ra khỏi địa lăng. Phải nói, quan hệ giữa hai người họ đâu chỉ hình dung bằng hai chữ ngưỡng mộ. Cốc chủ ngự yêu cấp Lâm Thương Lan, tuổi tác đã cao, nhưng về người thừa kế ngôi vị, thái độ của lão mập mờ không rõ.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 Kỷ Văn Hòa chắc chắn là cao hơn Lâm Hạo Thanh một bậc, lại thêm thái độ của lão Cốc chủ, bình thường cũng không trò hóa ra, cho nên trong mắt người khác, nàng trở thành một trong những người có khả năng kế nhiệm chức vị Cốc chủ. Về lâu về dài, trong nội yêu Cốc đã chia thành hai phái, người xem trọng thực lực thì tôn Kỷ Văn Hòa làm người kế nhiệm, mà bên chú trọng truyền thống thì kiệt lực bảo vệ địa vị của Lâm Hạo Thanh. Giữa hai phái tranh đấu kịch khắc, mối quan hệ sư huynh muội từ thuở nhỏ của nàng và hắn cũng theo đó mà biến thành đối địch như nước với lửa. Mà những người khác đều không biết rằng, bản thân nàng một chút cũng không muốn làm gốc chủ. Nguyên vọng lớn nhất cả đời nàng chính là kiếm được một khoản tiền, sau đó rời khỏi ngực yếu cốc, đến vùng sông nước giang nam, sống một cuộc sống giàu sang phú quý, cứ thế ăn chơi cho đến hết đời. những số mệnh luôn cùng đang đối địch. Ngự yếu cốc này không phải là nơi nàng muốn trời đi là có thể rời đi được. Nghĩ đến chuyện này, Kỷ Văn Hòa lại thở dài một tiếng. Việc thuần phục người cá này Elata không thể nhận rồi. Trên đường nhanh chóng quay trở lại tiểu viện của mình, Kỷ Văn Hòa càng giận cô hiểu tình một tiếng. Ném cái củ khoai lang nóng bỏng tay này cho người khác. Cô hiểu tình nghe vậy thì ngẩn ra, Nhưng mà Tả hộ pháp, người ca hát này là do thần đức công chúa đưa tới, người thuần phục hắn tốt rồi, đến khi trở về, công chúa ác hẳn có không ít đề bạc, người phải biết. Cô hiểu tình quan sát trái phải, rồi tiến đến, nã nhỏ bên tay nạnh. Người phải biết rằng lời nói của người trong hoàng thất đối với người trong ngự yêu quốc chúng ta rất quan trọng, nếu có thần đức công chúa giúp người, ngôi vị quốc chủ Nàng chính là không muốn vị trí quốc chủ này. Nhưng những lời này, nàng lại không có cách nào nói với Cố Hiểu Tình. Nàng chỉ đành trưng ra bộ mặt lạnh, liếc Cố Hiểu Tình một cái. Nếu là thuần phục không tốt thì sao? Cố Hiểu Tình nghe vậy, liền ngẩn người lần nữa. Ừm, um, hắn chớp mắt một cái. "Hộ pháp, chẳng lẽ hạ người lại đang lo lắng người con phần phục được người cá này?" Trong lòng nàng là lo lắng.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 Chiều được đến chạng vạng tối, cô hiểu tình lại một lần nữa đến trước tiểu viện cục kỹ văn hóa, gõ cửa. "Hộ pháp." Cách một hồi lâu, bên trong mới truyền đến giọng nặc. "Không phải ta đã nói là đang bế qua hắn sao?" "Vâng, nhưng cốc chủ tìm người." Cửa viện vừa mở ra, kỹ văn hóa cảm thấy có chút đau đầu, gai cái đầu, hỏi. "Cốc chủ tìm ta có chuyện gì?" Thu hạ không biết Kỳ Văn Hòa cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nhận lời trời đi. Chương 3. Tường đấu. Đại điện của người yêu cốc tên gọi là Lệ Phong Đường. Kỳ Văn Hòa vừa vào cửa lớn đã nhìn thấy Lâm Hạo Thanh đang trụ mắt đứng yên bên cạnh lão cốc chủ. Nàng liền cảm thấy hôm nay không ổn rồi. Cốc chủ, nàng cung kính hành lễ. Lão cốc chủ Lâm Thương Lan đã hơn thất tuần. mặt đầy nếp nhăn, nhưng dưới những nếp nhăn bên khóe mắt, đôi mắt vẫn sắc bén tự chim ưng, khí thế bất ngờ. "Vân Hòa, lại đây." Lâm Thần Lang ho khan hai tiếng, vẫy tay gọi nàng đến trước mặt. "Vân Hòa, gần đây bận chuyện gì vậy?" Nàng quý quết cổ cổ tiến lên, đứng bên phải lão, khom người nhỏ giọng đáp. "Thời gian trước có vài con tiểu yêu được đưa đến, cho đến hai ngày nay" Con đều đang bận chạy cho các ngự yêu sư bên dưới chút ích kỹ năng thuần yêu. Lâm thường làng gật đầu. Đứa trẻ ngoan. Vì ngự yêu cất ta tận tâm tận lực. Bàn tay già nua của lão vương ra. Nắm lấy tay nặng. Vỗ nhẹ một cái. Cực khổ cho con rồi. Thuộc hạ chỉ nhiên vì ngự yêu cất. Dốc lòng tận tụy. Kỷ vân hòa, nhiêm túc, cuối đầu hành đẩy. Lâm hào thanh, ánh mắt khẽ chuyển như. quét qua mặt nàng một cái. Lâm Thường Lan hình như rất hài lòng gật đầu, sau đó khàn giọng nói: "Ngươi yêu cốt ta, thu hết nhân sĩ tài giỏi, nhờ cao tổ hoàng đế ân sủng để ta có một nhánh tộc ngự yêu an ổn qua ngày ở phía Tây Nam. Này, phận đức công chúa được tới một lệ yếu, muốn ngươi yêu cốt ta tưng trợ thuần hóa, đây là hoàng ân, nhiệm vụ nặng nề không thể sơ suất." cả văn hóa cùng Lâm Hạo Thanh đều im đặng lắng nghe. Mặc dù mặt nàng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không thể không than thở, xem ra vị thần phục người cá kia, e rằng nàng muốn tránh cũng không thể tránh được rồi. Lã Hô Phu đã suy nghĩ mãi, yêu quái thế này, chỉ có thể giao cho hai người cá con xử lý, ta mới có thể yên tâm. Lâm Thường Lan hợt hạt hai tiếng, nói, "Đúng lúc" Lão hồ cần đây, thân thể có nhiều bất ổn, biết rõ thiên mệnh sắp tận. Cốc chủ Hồng Phúc, phụ thân vàng thọ, ký văn hòa Cổ Lâm Hạo Thanh, cơ hồ đồng thời nói ra lời này. Hai người lập tức quỳ xuống đất, làm động tác bái lạy. Lâm Thường Lan cười khoát khoát tay. Thân thể này, lão phu trở rằng nhất, đây chính là lúc cần xác định vị đích cốc chủ tương lai rồi. Lời này vừa nói ra, cả lễ phong đường rơi vào trầm mặc. Các con đều là con ta, đều rất ưu tú, lão phu quả thực khó mà chọn lựa. Mà này, nhân cơ hội này, hai người các con thử so tài cao thấp với nhau đi." Lâm Thần Lang từ trong ngực áo lấy ra một phong thư, tờ giấy tinh xảo, thoang thoảng hương thơm. Thuận đế công chúa hôm trước gửi thư đến, người ra lệnh cho chúng ta. thông phục yêu quái này. Phận đế công chúa có ba nguyện vọng, một là muốn yêu quái này nói được tiếng người, hai là đuôi cá hóa thành đôi chân, ba là một lòng trung tâm vĩnh viễn không được phản nghịch. Với ba việc này, hai con, ai hoàn thành trước sẽ kế vị quốc chủ. Hà Nhị Tuân lệnh, Lâm Hoàng Thành ung nguyện đáp, ký văn hòa vẫn không lên tiếng. Lâm Thường Lan đỡ mắt nhìn chằm chằm nàng. Vân Hoa nàng ngẩng đầu nhìn lão húc, chằm phải ánh mắt nhìn thì hòa ái, nhưng lại ẩn chứa sát khí của lão. Trong lòng nàng chợt lạnh, chỉ có thể nén xuống tất cả u tư. Đáp. Vâng, Vân, Vân Hoa tuân lệnh. Rời khỏi lễ phong đường, trong lòng Kỷ Vân Hoa có chút không yên. Cho đến khi cùng Lâm Hạo Thanh, mọi người một ngã, hắn gọi tên nàng, nàng mới hồi thần, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vân Hoa Lâm Hạo Thành âm điệu mang theo mấy phần khách sáo cùng xa cách. Đoạn thời gian sau này, mỏng được không ngừng chỉ giáo. Cố Văn Hòa cũng đáp lễ. Huynh trưởng khách khí rồi. Nhưng mà khách sáo xong rồi, hai người lại không có bất kỳ lời nào thêm nữa. Hoa cốc bên ngoài lề phong đường, qua năm bốn mùa đều rực rỡ khoe sắc, lúc gió xuân thổi đến, cảnh hòa thấm đượm hương hoa trời miền không thôi, vô cùng dễ chịu. Nàng nhìn Lâm Hạo Thanh, khóe miệng khẽ động, cuối cùng, ngay lúc nàng vừa định mở miệng, hắn xoay người, né tránh ánh mắt nàng, lạnh đạm rời đi. Kỷ Vân Hòa đứng yên đó nhìn bóng lưng xa dần của hắn, chỉ đành cự khổ một tiếng. Nàng gọi hắn huynh trưởng, bởi vì nàng đã từng thật lòng xem hắn là huynh trưởng mà đối đãi, thậm chí nói bây giờ vẫn thế. Kỷ Vân Hòa quay đầu, chỉ thấy nắng xuân ấm áp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 Nàng ha hi bờ một bông hoa, đem đến hỏi hắn. "Hạo Thành ca ca, hoa nhìn có đẹp không?" Lâm Hạo Thành cười khẽ, xoa xoa đầu nàng, sau đó gỡ ngọn cỏ dại vướng trên tóc nàng xuống, cài bông hoa lên tai nàng, cười rạng rỡ. "Hoa cài lên tóc muội muội là đẹp nhất." Mà hiện tại, ca ca ấm áp trong hồi ức, chỉ còn lưu lại cho nàng một bóng lưng không có bất cứ tình cảm nào. Kỹ văn hóa cuối đầu, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai. Giữa bọn họ biến thành như vậy, một chút cũng không thể trách lâm hạo thanh. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng. Lúc nàng trở lại tề vân điện, sát trời đã tối, nàng ngồi trong phòng, táp đèn lên, nhìn ánh nến to bằng hạt đầu nhẹ nhót. Đến khi nàng đếm đến năm, trong không khí chật phản phất một đạo yêu khí, một nữ tự tóc đen, mặc áo trắng váy đỏ, Từ trong hư không hiện ra trong phòng Kỵ Vân Hòa thách thêm một ngọn đèn Không thèm nhìn nữ tử kia một cái Chỉ hỏi Nói đi Lâm thường làng lần này Để cho ta và Lâm Hảo Thanh tương đấu Là muốn ta làm tới mức độ nào Âm thanh của nữ tử Mỏng nhẹ nhưng lạnh lung Muốn ngươi toàn lực ứng phó Kỵ Vân Hòa cười Ta toàn lực ứng phó Nếu thật sự thuần phục được người cá kia Lâm Thần Lang dám đại vị tư cất chủ cho ta ư? Cốc chủ tự có an bài của ngươi, ngươi không cần hỏi nhiều. Nàng ta chỉ đáp một câu, nhấc tay một cái, một viên thuốc được ném đến trước mặt nàng. "Ngươi chỉ cần biết, nếu để cho người khác phát hiện, ngươi chưa dùng toàn lực ứng phó, 1 tháng sau, ngươi đừng mơ lấy được giải dược." Kỷ Vân Hoa bắt lấy viên thuốc, vừa quan nhìn thấy nữ tử áo trắng váy đỏ kia, giống như lúc đính, số quỷ nhập thần biến mất. Bàn tay nàng siết chặt viên thuốc, khóe môi cũng mím chặt. Tất cả mọi người ở Ngưng Yêu Cốc, bao gồm cả Lâm Hạo Thanh, đều cho rằng Lâm Thường Lan thập phần sủng ái Kỷ Vân Hoa. Là phong nàng làm hộ pháp, đối đãi với nàng và Lâm Hạo Thanh cơ hồ không có gì khác biệt, thậm chí dường như có ý để nàng thay thế Lâm Hạo Thanh. Nhưng mà, chỉ có mỗi nàng biết Đó chỉ là mưu kế của lão hóa già kia. Căn bản, lão sẽ không giao vị trí chủ nhân ngự yột cấp cho một người ngoài, kể cả là dưỡng nữ như nàng. Hơn nữa, Lâm Thường Lan chưa bao giờ xem nàng là dưỡng nữ, nàng chẳng qua chỉ là con cờ dưới bàn tay của lão ta, giúp lão giải quyết hết những việc trong bóng tối, không thể công khai cho người khác biết. Nàng nuốt xuống giải dược của tháng này, để cho vị đắng lan tràn trong miệng. Vì đắng có thể giữ nàng tĩnh táo, để nàng suy nghĩ rõ ràng về tình cảnh khó khăn mà nàng phải đối mặt. Nàng biết, lão già kia căn bản không có ý định đem vị tiết cốc chủ giao cho nàng, mà bây giờ lại quan minh chính đại tiến hành tỷ thí. Còn phải để nàng toàn lực ứng phó, nếu nàng thua, chính là Lâm Hạo thành kế vị, nàng nhất định bị người yêu cốc vứt bỏ, kể cả cô hiểu tình trong suốt những năm nay luôn ủng hộ nàng. cũng sẽ không có kết quả tốt. Mà nếu như nàng thắng lại càng không ổn. Sau lưng lão ta, con biết đang ngấm ngầm chuẩn bị thủ đoạn gì đối phó với nàng. Hơn nữa, ngay cả khi không có tính sổ, chỉ đơn giản, các đứt giải dược mỗi tháng nàng phải uống là đủ khiến nàng chịu khổ rồi. Chứ sau đều là tuyệt cảnh cả. Kỷ Văn Hòa kéo kéo vạt áo, mới vừa dùng thuốc kia xong, thân thể vốn có mấy phần nóng ra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 Bên ngoài địa lao có không ít người trông chừng. Vì vậy, thấy Kỷ Văn Hòa tới, họ cũng chỉ đơn giản hành lễ, rồi một tiếng hô pháp. Kỷ Văn Hòa gật đầu một cái, thuận miệng hỏi: "Yêu quái kia vẫn an phận chứ?" Thủ vệ gật đầu. Ba ngày thiếu cốc chủ đã giày chỗ hắn một trận, ban đêm không có khí lực phản kháng. Kỷ Văn Hòa gật đầu. "Ta đi xem thử." Nàng muốn vào.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 Người cá có cái đuôi cực to kia lại bị cheo chính giữa địa lao, lẻ loi vô cùng. Cái đuôi dài trụ xuống, lề trên nền đất, ánh trăng đáp lên hàng vảy cá màu bạc, khiến chúng tỏa sáng lấp lánh, mơ hồ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tuyệt sắc mê hoặc lòng người thường ngày của y. Ký Vân Hoa bước đi chậm rãi, chỉ thấy màu tóc màu bạc rủ xuống dài đến eo của người cá đã che đi nửa khuôn mặt y. Nhưng dù vậy, Kỳ Vân Hòa vẫn cảm thấy người cá này quá đẹp. Đẹp đến quá đáng. Chương 4. Tân tự khốn cảnh. Kỳ Vân Hòa đi đến bên ngoài phòng giam, xuyên qua những song sắt thô to dáng đầy phù chú, thấy hai tay người cá bị xích treo trên đỉnh đầu. Toàn thân y đều bị thương, ngay cả xương tỳ bà cũng bị một loại thép xuyên qua. Một sợi dây xích sắt quấn quanh chiếc đuôi cá đẹp đẹp trắng xanh đang sen. Nhưng chẳng, mọi chuyển động của y. Tàng thân y đầy máu, toàn bộ xích sắt vây quanh hắn như bị nhuộm đỏ, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt y trắng bệch như giấy. Mây là đàn trong ngự yêu cóc nhiều năm, từng thấy qua nhiều cảnh máu thịt lẫn lộn. Bằng không cũng không khỏi cảm thấy lạnh trùng. Nhưng lạnh lẽo hơn là vì dung mạo đẹp đến tấc thần của người ca hát này. Thế gian đông có những người hoạt vật như vậy, kinh tâm, trong lúc tự do nở rộ, động phách, ngay cả khi úa tạc. Kỷ Vân Hòa tiến lên một bước, có lẽ hay là bước vào khu vực nhận thức của người cá. Đường cong câu hồn của đôi mắt đang khép chặt, hơi chuyển động, hàng mi khẽ trung trung, mở mắt, con người làm bằng phát trả ánh sáng rực rỡ đảo một phòng, chuẩn xác hướng về phía nạc. Trong ngột tối âm uc, Nàng nhìn thấy bóng hình mình, một thân bạch y cùng ánh lửa bập bùng hiện hiện trở rằng trong ánh mắt y. Khóe môi y có vài phần lạnh lùng hơi rũ xuống, đem theo vài phần nghiêm túc không giận mà uy, cùng với quý khí quý bẩm sinh. Ánh mắt của y khiến người khác khiếp sợ, đem theo vài phần phong bỉ. Sắc khí của sự đạm mạc xa lãnh tựa như lưỡi băng cứa vào lòng người. Y không nói lời nào, khi người cá này được gã tha dám đưa đến, gã ta không hề nói bất kỳ tin tức gì về y, y đến từ đâu, tên gọi là gì, tình trạng thân thể ra sao, pháp lực đạt tới tầng nào. Tất nhiên, cũng không nói cho người của ngự yêu cốc, y biết nói chuyện hay không. Nếu muốn người cá này nói chuyện, là dạy y nói chuyện hay muốn y mở miệng nói chuyện. Kỷ Vân Hòa không bị ánh mắt của y bức lui, nàng lại tiến gần một bước nữa. cơ hồ áp sát rồng sắc, phòng ấn của lòng giáp để dò xét y. Bốn mắt tương trao, mỗi người đều có toàn tính tri. Nàng không biết người cá này đang nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy lạ luôn. Tình cảnh của mình hiện tại và người cá trước mặt này hoàn toàn tương đồng. Khốn cảnh! Ở lại người yêu cốc là khổ sở, trời đi cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Nếu như người yêu cốc không thể thuần phục yên, Vệ y có thể sẽ bị đưa đến ngự yêu đài phía bắc, ngự yêu đạo phía đông, hoặc là ngự yêu núi phía tây. Những nơi này đều bị triều đình khống chế. Ngày nay, thiên hạ chỉ còn lại bốn nơi này cho phép những người có năng lực ngự yêu sống sót. Mỗi một chỗ đối với yêu quái đều không nhân nhượng. Tình cảnh kỹ văn hoa bây giờ đang phải đối mặt so với y có gì bất đồng? Lâm Hạo Thanh, Lâm Thương La, Người trước đối với nàng là phòng bị nghi kỵ, muốn danh chấn diệt trừ, người sau lưng lại lợi dụng nàng triệt để, hận không thệ ép khô từng giọt máu của nàng. Mà nếu như nàng tự ý chạy khỏi người yêu quốc, không nói đến việc độc tố trên cơ thể phát tác, chỉ nói cách thiên hạ trọng lẫm này, hoàng quyền đã có nàng là một nữ yêu sư phản nghịch, bốn nơi ngự yếu cũng sẽ không tiếc nhận nàng. Đưa mắt nhìn bốn phía, Nàng cùng yếu quá hít trong ngục này, xem như không có gì khác biệt. Một người là đồ chơi của kẻ quyền quý, một người là quân cờ trong đại cục. Tí tách, âm thanh máu tươi nhỏ giọt vang lên trở mờ một trong địa lao. Kỷ Văn Hòa đưa mắt nhìn xuống, quét qua vòng ngực trắng chắc cùng cơ bụng săn chắc của người cá. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng cảm khái. Người cá này nhìn qua tạo cho người ta cảm giác rất lực lưỡng. nhìn xuống thêm một chút, đưa các cổ y không cần trân bóng, sáng loáng như lúc ban ngày. Bởi vì thiếu nước lại thêm bụi sáng hứng chịu hình phạt lôi đình, một ít vậy của y bị lật lên, lộ ra máu thịt, nhìn có chút doạ người. Kỷ văn Hạc thuần yếu, kỳ thực không quá ưa sử dụng bạo lực. Lòng bàn tay vự chuyển, hiện ra dòng nước suối trong phát tự nhiên. Nàng phun tay, dòng nước quấn quanh được các cổ y. Là thương hại y, Vì đại khái, tình cảnh của nàng và y không khác biệt lắm. Người cá theo bản năng kháng cự, khẽ động thân người, mà cử động khẽ khẽ này khiến cho xích sắt trên người kêu leng keng một trận. Trầm nháy mắt, pháp chú trên đó lập tức phát ra tia sét, táp táp một hồi, đánh vào da thịt y, khiến y đau đến tận xương tủy. Người cá tạm thân dường như đau đến run rẩy, y cắn chặt răng. Mặc cho vết thương trên người đang chảy ra máu tươi, đầu đắng đến thế này, nhưng y vẫn ép buộc bản thân chịu đựng, không rên rỉ một tiếng nào, hoặc là y đã không còn sức lực để kêu đau nữa rồi. "Đừng động." Kỷ Vân Hoa mở miệng, thanh âm của nàng so với nữ tử bình thường có phần trầm hơn, mà trong địa lao này tự như ẩn chứa mấy phần ôn nhu. "Nói, ta không hại ngươi." Nàng nhìn người cá thêm lần nữa.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 ta cũng muốn trời đi." Nàng thấp giọng nói ra câu này, âm thanh thật khẽ như đăng thì thầm. "Ngang ngoãn nghe lời đi, như vậy có lẽ sẽ dễ chịu một chút." Nói xong, nàng ngẩn đầu, nhìn y cười một cái, cũng không để ý y, xoay người, giống như lúc đến, lững thững trời đi. "Cha khỏi đi lao." Kỷ Vân Hoa ngửa đầu, ngắm nhìn vầng trăng sáng trên trời, chắp muội người thấy hương hoa trong cốc, nàng hít một hơi thật sâu.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 Muốn ngắm trăng, muốn thưởng hoa, muốn khám phá muôn vàn thế gian. Trận chiến cuối cùng giữa nàng và Lâm Thương Lan, đến lúc phải chiến đấu thật vang dội rồi. Chính là bắt đầu từ người cá kia. Cẩm ta. Kỷ Vân Hoa cúi người, cánh môi thiếu nữ nhẹ nhàng chạm vào một đóa hoa ven đường, đã đến lúc trở lại rồi. Dạ lớn nổi lên, lay động cánh hoa, những bông hoa khẽ khẹ hát trung linh. không biết đã đem lời phự rồi của nàng truyền đến nơi nào